các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hành và Mã lão. Ông nghe thấy tôi nói gì không rồi ạ? Già sắp xuống lỗ rồi mà thấy gái còn tơm tớp. 7 giờ bà cả cũng vừa trong nhà bước ra. Phải ông Khang khẽ chào một tiếng. Bà thấy bóng dáng người này vội thụt lại, hiền dịu lạ thường. ông Khang đánh tiếng. Nói gọn cho nhanh, ta không thích vòng vo nữa. Bây giờ mày biến ra khỏi đây Để lại cô gái này Tao tha cho đường sống Mọi chuyện trước kia cũng không truy cứu nữa Tử văn nhách mép hừ lạnh Tưởng phụ tệ tướng thế nào Ai ngờ kẻ nào cũng hành sự hẹt như lũ côn đồ Mày mày giết nó ông Khang về hét lên Thì đã có tiếng thất thành phía sau Cha bình tĩnh Đây là tử văn cháu rẻ của cha Trước kia nó yêu thương Chiều chuộng con An Nhã lắm Mà không hiểu sao từ lúc Gặp con hồ ly này Nó giống như bị làm phép che mắt Nên hồ đồ tới vậy Xin cha hãy đòi lại công bằng cho An Nhã Con bé tội nghiệp lắm cha ơi Ông tẻ tướng Giận tím tái cả mặt mày Gia lệnh đám quân lính Bắt lấy hai người trước mặt Tách chúng ra xa Khả tỉnh vô cùng sợ hãi Chỉ biết nắm chặt tay tử văn Mặt trắng bạch Bốc bên tay cô có tiếng nói âm ý Người màu nói Hoàng thái hiền Mang song thai Bị bỏ thuốc độc và đồ ăn chết Lúc mang thai 8 tháng Hiện hồn về báo oán Khả tình hồn bia lên bầy Nhưng ngay lập tức nói y trang câu nói vừa rồi Kỳ lạ thay Cô vừa nói xong Đám người ở đây bồn rồn đứng không vững Ông Khang hiện rõ sợ sẹt Cô, cô, cô nói lùng tùng cái gì Bà ai khẽ thì thầm vào tay ông ta Nói điều gì không nghe rõ Chỉ biết ông ấy nhíu chặt mày Là sao suy nghĩ một hồi Ông Khang quạt lên Giết cả hai đứa nó mau lên Bà lên bên cạnh vội khuyên nhu Cha, cha ơi, bệ an nhã Thì phải làm sao hả cha? Nhưng ông ta không thèm đếm xẻ tới những lời cầu xin này. Mà vẫn kiên quyết giết hai người họ bằng được. Đám quân lính được lệnh đồng loạt sống lên. Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Tử văn vẫn giữ chặt tay người con gái ấy. Sẵn sàng trong thế phòng thủ. Ánh mắt hiện rõ sự chết trao khát máu. Quyết không chuột bước. Dừng lại. Tiếng một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Theo sau cả một toán người Ai cũng thân thủ nhanh nhẹn Vũ khí đại trong tay Ông Khang ngạc nhiên thốt lên một tiếng Thoái xứ Ông Huynh bấy giờ Cười giả lạ Tẻ tướng không phiền Khi thấy vị khách không mời mà đến như tôi chứ Ông Khang vội đáp Không phiền không phiền Chẳng mấy khi dòng tới nhà tôi Phiền sao được chứ Khải cường vừa thấy cô gái kia đã mau chóng chạy lại. Nhìn cô ấy bị cha tấn tư vậy, cậu vô cùng đau xót. Tôi, tôi phải chạy đi cầu cứu thai sư nên đến muộn, tội cho em rồi. Nhưng nếu mà không nhờ ông ấy tự động xông vào đây thì tất cả chúng ta khó mà bảo toàn tính mạng. Cậu ấy đang định nắm lấy cánh tay của cô thì ngay lập tức bị người kia gạt phát. Tử văn liếc đôi mắt đỏ ngầu lạnh như bằng. Cẩn thận cây một Mấy người còn lại xem chừng Đã đoán ra mối quan hệ phức tạp Của ba người họ Bắt đầu xỉ xạo bàn tán Ông Hình cũng ngạc nhiên không kém Nhưng tình thế cấp bách vội lên tiếng Tôi nghe nói bà Bà không may qua đời Căn phòng bị thiếu cháy Chẳng hay ông đã tìm thấy hung thủ hay chưa Bà nghe vậy không kiểm được Chỉ thẳng tay về thiết Vậy phía khả tình Nó Chính con tiện nhân này Nó đốt nhà Giết bà ấy Ông Hình châm mặt hỏi lại Vậy bà cho tôi hỏi Tăng chứng vật chứng để chứng minh cô ta là thủ phạm Bà hai ưu ơ Tất cả Đám quân lính đều chứng kiến Cô ta vừa vào phòng Thì cả căn phòng bốc cháy Không phải nó thì là ma chắc Ông Hình quay sang đám quân lính Hỏi lại Lời bà ấy nói có đúng không Lần này chẳng ai dám trả lời Chỉ im thiên thiết biển thái sử động biến. Không phải xa, ta chẳng làm gì cả người hết, chỉ cần nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net